Mời các bạn theo dõi tiếp. Quyển thứ hai Bộ thuyết kinh xỉ đại mạc thương lang. Tác giả: Nam Phái Tam Thúc. Xin đọc Lưu Hà. Truyện do cộng đồng Audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Chương thứ 14: Hành lang xác chết. Thông đào ở đây có lắp đèn. Nhưng chỗ sáng chỗ tối Dẫu chúng tôi soi đèn pin Thì chạy thế này cũng không thể nhìn rõ đường được Chỉ biết cắm đầu cắm cổ Bám sát theo viên hỷ lạc Ở đây có rất nhiều ngã rẽ Cứ chạy một quãng Thì lại xuất hiện một khúc quanh Với góc chuyển rất hẹp Cuối cùng chúng tôi cũng chỉ có thể Dựa vào thính xác để phân biệt phương hướng Sau khi ngoặt qua mấy góc cua Tôi phát hiện con đường viên hỷ lạc chạy qua vô cùng phức tạp. Đó không phải mà là con đường ít đèn chiếu vật nhất. Chắc cô ấy chọn đường này để tránh phải hít nhiều khí độc vào phổi. Do ràng đó là tuyến đường cố định, cô ấy đã xác định ra con đường này nhờ vào kinh nghiệm. Nhưng con đường này khiến những người không thông thuộc nơi đây không thể đuổi theo tốc độ của người chạy phía trước. Chẳng bao lâu sau, ba người chúng tôi hoàn toàn lạc nhau. Tôi không nhìn thấy vương tức xuyên và Mã tại hải đâu nữa. Chỉ nghe thấy chỗ nào cũng vang lên những tiếng bước chân loạn xạ. Chẳng thể phân biệt được tiếng bước chân nào là của ai. Chỉ mơ hồ phán đoán bước chân nhẹ nhất gần chỗ tôi đang đứng nhất và không bị đứt đoạn là của phiên hỷ lạc. Sau khi xác định được mục tiêu, tôi nhanh chóng xông thẳng vào một thông đạo tăm tối. Nó cách dãy đèn ít nhất tới trăm mét. Tôi nhìn thấy có người ở phía trước vừa chạy ra vừa ngã rui rụi. Chắc chắn đó chính là viên hỷ lạc. Con đường này tôi đen như mực. Tôi thấy viên hỉ lạc loạn trọng, tốc độ giảm xuống rõ rệt. Lát nữa tôi chạy đến quãng đường đó chắc chắn cũng sẽ chẳng khá hơn cô ấy là bao. Nếu tôi bắt kịp được cô ấy ở đoạn đường này thì may ra còn có hy vọng sống sót. Nhưng nếu chẳng may vấp ngã ở đây để cô ấy chạy ra khỏi con đường này, và bỏ xa tôi một khoảng cách lớn, thì lúc đó muốn tìm cô ấy cũng khó. Như vậy, tôi liền xoay đèn pin lên mặt đất, lại dùng ưu thế có dụng cụ chiếu sáng để chạy nhanh hơn cô ấy. Nhưng mới chạy được mấy bước, thì tôi đã vớp ngã lăn quay. Xoay đèn pin nhìn kỹ, thì chẳng ngờ, đoạn đường tôi vừa chạy, có rất nhiều người đang nằm ngột ngang. Tất cả số người này đều đổ cục trên thông đạo, Họ mặc quân phục của lính công binh, tôi nhận ra mấy khuôn mặt quen thuộc, đó là lính của anh Đường. Tôi quỷ xuống sờ cổ của họ, thì phát hiện tất cả đã chết từ lâu. Trong ánh đèn pin soi vội, tôi cũng không thể nhận ra nguyên nhân gì khiến họ tử vong. Chỉ có điều, việc nhìn thấy những gương mặt quen thuộc đã chết, làm đầu óc tôi bỗng dưng trở nên trống rỗng. Tôi đang tràn đầy hy vọng. Bọn họ sẽ tìm thấy chúng tôi, hoặc chúng tôi có thể tìm thấy bọn họ. Trong một cơ sở xây lọc đất đầy tối tăm thế này, đông người sẽ mang lại cảm giác an toàn hơn nhiều. Những cảnh tưởng đang hiện ra trước mắt khiến tôi vô cùng tuyệt vọng. Chỉ loáng sau, tôi liền nhìn thấy anh Đường. Anh ấy và những người khác đang nằm sóng xoài trên đất. Miệng và mũi dính toàn vết bật đã keo khô. Đầu tôi vang lên những tiếng ong ong. Tôi lập tức chạy lại sờ cổ anh ấy thì phát hiện anh ấy đã chết cách đây nhiều giờ đồng hồ. Tình cảm giữa tôi và anh Đường cũng không thân thiết hơn những người khác bao nhiêu, chỉ có điều khi nhìn thấy người mình thường tiếp xúc nhiều hơn một chút hy sinh ở đây thì trong lòng cảm thấy nhoi nhói đau. Tôi chửi thầm một câu đang định chạy theo viên Hỉ Lạc. Bỗng sưng anh đặt pin trong tay tôi loang loáng soi chúng chiếc túi nhỏ Mà anh Đường đang nắm chặt trong tay Tôi nhớ đến tâm bật đồ trong túi của anh Đường Liền cầm lấy cái túi Nhưng giật mái mà cái túi vẫn không xê dịch Thì ra Cơ thể anh Đường đã hoàn toàn đơ cứng Cánh tay anh ấy ôm chặt lấy cái túi Khiến tôi không làm sao kéo nó ra nổi Tôi dùng sức cày bàn tay của anh ấy ra Giật lấy cái túi Tôi lại nghĩ đến súng của anh Đường Liền sợ nơi hông Nhưng phát hiện bao súng cài ở hông đã hoàn toàn trống rỗng. Tôi lục tìm súng của những người khác thì phát hiện súng và lựu đạn cầm tay rắt thông của mọi người đều đã biến mất. Tuy trong lòng tôi rất thắc mắc nhưng viên hỷ lạc đã chạy một đoạn khá xa vào bóng tối trong thông đạo nên tôi đành phải lập tức bám theo. Tôi dẫm lên những thi thể chạy đuổi theo bóng lưng cô ấy. Trên đường chạy tôi phát hiện hầu như toàn bộ thi thể đều tập trung ở giữa đoạn thông đạo này. Chẳng biết họ chủ động chạy đến đây để tránh khi độc, hay họ mới chạy đến đây thì bị kẻ địch ám hại. Súng của họ đã bị người ta lục soát và cướp mất. Chắc chắn ai đó đã đến xử lý những xác chết này. Tôi thầm thấy sợ hãi, nghĩ, mẹ kiếp, hội anh đường ở đây chắc chắn là chết vì trúng độc. Nhưng sau khi trúng độc, con người đã lấy mất súng của họ. Điều đó chứng tỏ đây hoàn toàn không phải là tai nạn bất ngờ mà là một vụ mưu sát. kẻ tấn công là ai? Chắc chắn chính là gã đặc vụ. Gã đặc vụ chắc chắn biết đến sự tồn tại của nơi này. Nếu hắn biết đến nơi này thì nhất định hắn cũng biết phòng chiếu phim có đường ống thông gió dẫn xuống đây. Nói như vậy thì việc hắn hùn khói đuổi chúng tôi chỉ là một cái bẫy. Điều hắn muốn chính là... Dụ chúng tôi đến căn phòng này chăng Đồng thời Viên Hỷ Lạc lại rất thông thuộc nơi đây Chứng tỏ nhóm của cô ấy Cũng bị trúng gian kế của kẻ địch Lên nào không gian khép kín này Lại là một cạm bẫy của gã đặc vụ Hắn đã dụ phần lớn Các thành viên của hai đội thăm dò điện chất Chui xuống Lợi dụng môi trường đặc biệt ở đây Để ám hại chúng tôi Nếu quả là vậy Thì rất có khả năng Gã đặc vụ không phải là người trong đội ngũ của chúng tôi Mà là người trong đội ngũ của viên Hỷ Lạp Sau khi hắn sát hại hết nhóm của viên Hỷ Lạc, Thì mai phục trong con đập Đợi nhóm tiếp theo dẫn xác đến Rồi dùng cách cũ Tiêu diệt toàn quân Càng nghĩ tôi càng hối hận Đã đặc vụ lúc ẩn lúc hiện như thế Hắn giống như người vô hình Chỉ cần một mình Mà xoay chúng tôi như trong tróng Điều đó chứng tỏ Hắn cực kỳ thông thuộc nơi này Không những vậy Hắn còn vô cùng thông minh. Tôi đã nghĩ về hắn quá đơn giản. Vốn dĩ tôi cho rằng, kẻ địch của chúng tôi chỉ là căn cứ địa đáng sợ và quái dị này thôi. Còn cả đặc vụ là một khái niệm như có, cũng như không. Và chúng tôi chỉ cần thận trọng một chút là được. Nhưng bây giờ, các đặc vụ bỗng biên thành mối uy hiếp lớn nhất của chúng tôi khi ở trong con đập. Đi vào khu vực có ánh đèn chiếu sáng, tôi thấy bóng mình in trên tường uốn éo quái dị đến ghê người đầu tôi lại choáng váng tai bắt đầu ù đặc một cách kỳ lạ không biết tại ánh sáng hay tại ý thức của tôi bắt đầu xuất hiện vấn đề mà thông đạo trước mặt trở nên méo mó tôi không thể đứng vững được nữa viên hỷ lạc cũng gục ngã mấy lần nhưng cô ấy lại đứng lên chạy tiếp tôi cơ hồ dùng hết ý thức còn lại để giữ vững tốc độ Dẫu đâm đầu vào tường cũng mặc kệ. Cuối cùng tôi chạy thêm 2-3 phút nữa thì khúc quanh quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Viên Hỷ Lạp chạy vào đó tôi cũng chạy theo. Chúng tôi đã trở về chạm lánh nạn mà cô ấy từng dẫn chúng tôi đến lúc trước. Vừa bước vào vùng nước tù ở hành lang trước cửa chạm lánh nạn thì tôi liền phát hiện ra sự kỳ diệu của nơi này. Tất cả các bức tường ở đây... Đều ẩm ướt lạnh léo Nước tủ rất sâu Nhảy vài bước vào trong Tôi thấy bóng mình Lập tức trở về trạng thái bình thường Xem ra nước ở đây chứa tác dụng bí mật gì đó Tôi cũng không rõ Có phải do nước phản ứng với chất độc trong không khí Hay còn vì nguyên nhân nào khác Cuối cùng Tôi có thể hít sâu Bọc không khí vào trong ngực Mùi vị vốn rất khó người Chẳng ngờ sợ đây Lại khiến đầu óc tôi lập tức tỉnh tháo hơn khá nhiều. Viên hỷ lạc đã lao vào trong gian phòng đang ngập nước tù. Tôi cũng đi vào theo. Ngay lập tức tôi nhìn thấy viên hỷ lạc bắt đầu làm một việc mà khiến tôi há hốc miệng kinh ngạc.